Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nguyên nhân vì sao? Một là do Taliban nó chặn đường radio vào ban đêm, nó phá sóng. Hai là chắc có cái gì đó mà không thể giải thích được. Đang suy nghĩ miên man thì con thấy có động trên ngọn đồi nhỏ bên cánh trái. Con mới dùng ống ngắm trên cây súng để nhìn, thì con thấy có một người đàn ông đang đi lên phía trên đồi. Cái tay trái người đàn ông này cầm cây gậy, nó giống như những người chăn cừu vậy. Đầu thì quấn khăn, mặc áo cổ truyền, dài, màu, màu cát. Ông này cứ đi, rồi khi mà lên tới một nơi phẳng của ngọn đồi thì dừng lại. Ông cứ đứng ở đó, quay lưng lại về phía con và không hề nhúc nhích hay cử động gì cả. Con cứ theo dõi. Rồi con kéo tay thằng bạn gác kế bên, chỉ về phía người đàn ông đó. Nó cũng nhìn thấy người đàn ông đó, giống như con đã thấy. Rồi tụi con cứ theo dõi người này. Thời gian theo dõi, chừng 3 tiếng đồng hồ. Phải nói lâu lắm chứ không phải chơi. Ông đó chỉ đứng đó, bất động, lưng quay về phía tụi con. Con mới kêu đội trưởng, kêu chỉ huy lại xem. Chỉ huy thấy vậy, liền giật cái ống nhòm thân nhiệt, đưa lên nhìn. Thì cũng như lần trước con kể, ông không hề thấy ai trên cái ngọn đồi đó. Ông còn sợ cái ống nhòm đó bị hư. Nên ông mới lia cái ống nhòm để nhìn qua tụi con để kiểm tra thân nhiệt của tụi con. Thì thấy thân nhiệt tụi con vẫn hiện lên bình thường trong ống nhòm. Ông chỉ huy thấy vậy thì lắc đầu rồi thang. Zero. Fucking hit. Tức là không hề có sức đóng phạt cả. Rồi ông ta ra lệnh tụi con phải theo dõi cái người đó, rồi quay trở lại vị trí của mình. Cho đến lúc con đổi giờ canh, thì con có nói với thằng gác mới là canh chừng cái thằng cha đứng trên đồi đó. Thì nó mới nhìn lên trên đồi, chăm chú nhìn một hồi xong nó quay lại con, rồi nó nói, Tào đâu có thấy ai ở đó đâu. Con với thằng bạn gác ca trước ngạc nhiên nhìn đó, rồi mới quay lên phía đồi, thì quả thật như nó nói, Người đó đã mất tiêu lúc nào rồi. Con mới nói, hồi nãy lúc đánh thức mày thì tao có thấy người đó. Thôi, cứ để ý mà canh đi, tao đi ngủ. Thằng bạn nó mới nói, chắc mày buồn ngủ rồi nên nhìn nhìn nhầm thôi, đâu có ai đứng đó đâu. Phải nói con đã quá mệt rồi nên cũng chẳng muốn đùi cò với nó làm gì. Có đùi cò thì cũng không có bằng chứng đâu để mà nói cho nó hiểu. Phải nói cái trường hợp này xảy ra với rất nhiều người khi họ làm nhiệm vụ ở Trung Đông. Nó trở thành một hiện tượng mà những người gặp qua gọi tiếng Anh là Thermal Monocular Phenomenon. Theo con hiểu thì là hiện tượng thân nhiệt không phát ra. Sáng sớm thức dậy hỏi lại, thì từ lúc con ngủ không có gì xảy ra nữa. Các viên chỉ huy thì đang cố gắng thu xếp đấu tranh với bộ tư lệnh ở trụ sở sở chính để được về lại căn cứ. Họ cảm thấy không an tâm khi cứ phải ở lại đây mà không hề có chi viện. Căn cứ không quân thì lại quá xa, nên nếu gặp chuyện không hay, thì yểm trợ trên không có thể không tới kịp. Phải nói lính Mỹ, khi đi chiến đấu, lúc nào cũng gọi máy bay tới để yểm trợ hoặc thả bom, bởi nên nó trở thành một cái chiến thuật chung rồi. Nếu mà thiếu yểm trợ trên không, xem như mất đi 80% khả năng chiến đấu. Một thằng bạn đến nói với con, Mày có thấy lạ không? Hãy cứ tới tối là radio không làm việc được, còn sáng thì nó trở lại bình thường. Tao nghĩ mình không nên nán lại đây lâu đâu. Con mới trả lời, cái việc đó còn tùy vào bộ chỉ huy, chứ tụi mình thì làm được gì? Sau đó thì các chỉ huy cho một cuộc họp, Người đứng đầu đại đội nói, good news, good news, tức là có tin vui. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi trời, trời tối. Đáng lý ra là chúng ta sẽ phải ở lại thêm một đêm nữa. Nhưng mà vì trụ sở chính cố liên lạc với chúng ta vào ban đêm nhưng không thành công. Họ để ý tới vấn đề là hệ cứ đến tối thì bộ đàm không làm việc được. Vì vậy, họ không muốn chúng ta ở lại thêm một đêm nào nữa. Khi nào có lệnh, chúng ta sẽ rút về. Nghe tới đây con chỉ muốn cảm ơn Chúa, vì cuối cùng cũng được lệnh rút về. Thực tình mà nói con chẳng muốn ở lại ngoài này thêm một chút nào nữa. Con cần tắm rửa, con cần ăn uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện